cuốn sách Quý cô thịnh vượng khi phụ nữ tư duy đúng vẻ tiền. Tác giả Fiona Ferris. Phần 4, nhận ra bạn vốn đang giàu có thế nào. Dù rằng bạn không cảm thấy bản thân đặc biệt giàu có, hãy nhớ rằng chỉ riêng bạn có một nơi trốn để đi về và những đồ đạc bạn sở hữu đã cho thấy bạn giàu hơn rất nhiều người trên thế gian này. Hoàn cảnh chào đời tựa như một cuộc chơi xổ số, số, nhưng được sinh ra và có mặt trên đời đã là một phần thường tuyệt vời. Dù trong sâu thẳm ta biết rõ điều này, nhưng ta vẫn dễ dàng đổ lỗi cho hoàn cảnh và khao khát nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Điều này không những không khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, mà còn phản tác dụng. Tất nhiên, hẳn là bạn đã biết đến điều đó, nhưng biết rõ ràng cũng chẳng giúp ích được gì. Nhìn vào những thứ mà bạn đang đủ đầy, sâu có là một cách tuyệt vời để tâm trí bạn đạt được trạng thái tốt hơn. Trong trường này, tôi sẽ chia sẻ một số cách yêu thích tôi thường dùng để có được tư duy tích cực về tiền bạc. Nó sẽ thầm thấu vào hành động của bạn và dần dần bạn sẽ thấy mình trở thành một người khác hơn, thịnh vượng hơn rất nhiều. Nắm rõ tình hình tài chính của bạn Trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc có tổ chức và luôn kiểm soát được mọi thứ sẽ luôn giúp ích, đặc biệt là trong quản lý tiền bạc. Tôi từng biết một người tống hết sao cây ngân hàng vào một hộp đựng giày trong tủ và không hề mở thư ra xem. Trong vô số bản sao kê trong hàng năm trời ở đó và nó khiến tôi hoang mang. Làm sao bạn biết được chuyện gì đang diễn ra nếu bạn còn không thèm nhìn cơ chứng? Hồi đó chưa có ngân hàng trực tuyến như bây giờ, vậy nên người ấy cũng không có cách nào khác để cập nhật tài khoản ngân hàng của mình. Tôi biết, nếu bạn đang có những khoản nợ hoặc đang phải xoay sở với các vấn đề tài chính, có lẽ sẽ cảm thấy chẳng mấy vui vẻ khi phải giữ bữa tiệc, phần loại hồ sơ và kiểm tra chi tiêu. Nhưng chỉ có lần đầu tiên là khó khăn thôi, sau đó bạn chỉ cần mở phong bì hoặc email mỗi khi chúng đến. Tôi luôn sử dụng một tập tài liệu gáy lò xo nhiều ngăn bên trong, một ngăn để dành riêng cho sao kê ngân hàng, ngăn khác cho hóa đơn điện, ngăn khác nữa cho hóa đơn điện thoại, vân vân. Giờ đây tôi ít sử dụng tập hồ sơ này hơn bởi nhiều loại hóa đơn đã được gửi qua email hoặc có thể tra cứu trực tuyến. Tôi không in chúng ra giấy nhưng luôn mở xem ngay khi chúng đến, sau đó lập tức cập nhật ngày tháng, số tiền ghi nợ vào bảng tính chi tiêu của mình. Trước khi có bảng tính, tôi từng dùng sổ nhật ký, nhưng cũng áp dụng nguyên tắc tương tự. Tư. Tôi có những ngày được chi trả thu nhập cố định và tôi ghi chép các khoản thanh toán giữa những ngày đó để biết được mình còn lại bao nhiêu tiền trong tài khoản để trang trải các khoản bắt buộc khác. Tôi chuyển số dư vào tài khoản tiết kiệm và một phần trong đó để dành trả hết nợ thẻ visa mỗi tháng. Chúng tôi sử dụng thẻ visa chung cho mỗi khoản chi tiêu hàng ngày. Với một số người, phương pháp thẻ visa sẽ không hiệu quả nếu như không thể cưỡng lại được những lần mua sắm bốc đồng. Trong trường hợp này, có lẽ bạn nên sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thanh toán mọi khoản bằng tiền mặt. Phần lớn các khoản tiền gửi và thanh toán nợ của chúng tôi đều được thiết lập tự động. Khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang thanh toán với một bên khác, chẳng hạn như thay đổi nhà cung cấp điện, tôi thiết lập thanh toán tự động ngay lập tức. Bằng cách này, tôi không còn lo lắng về chuyện phải thanh toán thủ công nữa. Tôi kiểm tra các tài khoản ngân hàng hàng ngày và điều đó giúp cho mọi thứ dễ dàng hơn. Đây là một trong những thứ tôi kiểm tra đều đặn khi ngồi vào máy tính mỗi sáng. Chỉ ít ngày sau nhãn việc kiểm tra thôi là việc này khó khăn hơn rồi. Nếu tôi bận hoặc lười biếng thì sẽ khó để nắm bắt tình hình, nhưng tôi vẫn thực hiện việc kiểm tra bởi tôi biết khi hoàn thành tôi sẽ thấy tốt hơn. Tôi thực sự thấy cơ thể khỏe khoắn hơn khi biết rằng mọi thứ đã đầu vào đấy. Bạn có thể thắc mắc rằng làm sao mà có động lực làm điều này nếu bạn đang nợ nần hoặc chẳng muốn động vào những con số chút nào cơ chứng. Hãy nghĩ theo cách này nhé. Bạn muốn giúp bỏ hết các khoản nợ hay muốn vướng vào nó mãi mãi? Bạn muốn có cải thiện mối quan hệ với tiền bạc để đạt được tình hình tài chính tốt hơn trong tương lai không? Đó là lựa chọn giản đơn nhưng chỉ có bạn mới làm được. Đây là bước đầu tiên, có thể mọi thứ trông sẽ không khả quan cho lắm, nhưng bạn chỉ có thể cải thiện khi bắt đầu từ bước này. Nó giống như thể bạn phải đối diện với cái cân sau một thời gian dài đằng đẵng nhắm mắt làm ngơ và ăn hết mọi thứ trong tầm mắt. Việc này có thể gây sốc, nhưng cần thiết vô cùng. Và đây là phần thú vị, bạn có thể lập kế hoạch trả hết nợ và bắt đầu tự định tiết kiệm, đầu tư. Một khi bạn biết được cái hố mình đang mắc kẹt sâu đến thế nào, bạn có thể bắt đầu lấp đầy nó và rồi tạo ra cả một ngọn núi từ đó. Các bảng tính rất có ích cho việc này bởi bạn có thể tạo ra dự đoán bằng cách liệt kê các khoản thanh toán tương lai và ước tính được thời điểm trả hết nợ. Hãy thử tăng mức trả nợ thêm 10 đô la một tuần và bạn sẽ thấy mình có thể trả nợ xong sớm hơn vài tuần so với giả định. 10 đô la một tuần là một chuyện nhỏ phải không? Chỉ là một bữa ăn trưa ở chỗ làm hoặc cốc cà phê và cái bánh nướng xốp thơm hàm. Tôi thực sự có động lực khi thấy rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nếu bạn có thể lên chiến lược và sau đó bám sát nó hàng tuần, bạn sẽ thấy mình đang bước đi trên một con đường tài chính tuyệt vời. Chắc chắn bạn sẽ thấy điều này thật kỳ diệu. Phát biểu tích cực về tài chính của bản thân Phát biểu tích cực về tài chính là vô cùng quan trọng, ngay cả khi bạn suy nghĩ trong đầu hay nói chuyện với người khác. Nếu bạn nói, tôi không thể mua thứ này, thì sẽ khiến mọi thứ bất vui hơn và có lẽ không còn chính xác nữa. Bạn có thể mua được nhiều thứ hơn bạn nghĩ đấy, nhưng bạn lại dành tiền cho những việc khác rồi. Hãy để tôi lấy ví dụ mình hoại nhé. Tôi có một chiếc xe Ferrari nếu tôi muốn. Bằng cách nào ư, dễ thôi, tôi sẽ mua được một chiếc Ferrari nếu tôi bán ngôi nhà của mình. Tôi sẽ sống trên chiếc Ferrari ấy và cũng khá chất trội khi ở cùng một anh chồng và hai con mèo. Nhưng đó là một lựa chọn có thể xảy ra. Đúng là tôi có thể mua một chiếc Ferrari và tôi cũng có thể mua được một chiếc du thuyền sang trọng nếu muốn. Chỉ cần bán chiếc Ferrari kia và sống trên thuyền thôi. Mọi thứ đều nằm ở lựa chọn. Lựa chọn hiển nhiên mà tôi đã chọn là sống trong một ngôi nhà và tôi cũng không thực sự thiết tha một chiếc xe hơi Ferrari hay dù thuyền. Chúng chỉ là ví dụ thôi, nhưng điều tôi muốn nói với bạn là bạn có thể mua được bất cứ thứ gì mà bạn nghĩ là mình không thể chi trả, Chỉ là bạn đã dành khoản tiền đó cho thứ khác mà thôi. Thay vì nghĩ rằng bạn không thể mua được thứ gì đó, hãy nhận thức được rằng chỉ đơn giản là bạn đang ưu tiên tiền bạc của mình vào những điều khác. Bạn chọn không mua món đồ này ở thời điểm hiện tại hoặc không bao giờ bởi bạn muốn đầu tư giá trị vào những việc khác và các khoản đầu tư khác. Việc nói điều này với bản thân sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn đấy và bởi tâm trí bạn tiếp nhận những gì bạn nói nên bạn có thể sẽ thấy bản thân bắt đầu quân lộc về tiền bạc, tư duy của bạn có thể cải thiện trong các lĩnh vực khác nữa. Tôi thực sự tin rằng nếu bạn hình dung ra mục tiêu, khắc ghi nó trong tâm trí, tập trung và hành động vì nó, bạn có thể đạt được nóm. Đôi khi, nếu có người thân nào hỏi tôi về các dự định, tôi thường chọn không nói ra, bởi trong quá khứ đã có những lần họ nhìn tôi như thể tôi thật kỳ quặc và tôi có thể nhận ra họ nghĩ về các kế hoạch của tôi ra sao. Nhưng tôi hiểu rõ về bất cứ điều gì tôi tin tưởng và tôi chọn tin rằng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì tôi mong muốn phong cách sống tồi hằng mơ ước từ tổ ấm, ngồi nhà yên tĩnh ở vùng quê, tất cả những điều đó. Chúng đã bắt đầu với việc suy nghĩ và nói ra một cách lạc quan về tình hình hiện tại của bạn, cũng như những gì bạn mong muốn xảy ra trong tương lai. Chắc chắn chẳng có giới hạn nào cho việc này cả. Nuôi dưỡng cảm giác hạnh phúc và dễ chịu với tiền bạc Bí quyết này gắn với việc phát biểu tích cực về tình hình tài chính của bản thân Trong quá khứ và cho đến bây giờ thì thoảng vẫn vậy Cho đến khi tôi tự kiểm điểm Mỗi khi có tiền đến hoặc tiền đi tôi sẽ có những cảm giác sau Khi tiền đến có lẽ là khi nhận phong bì tiền lương Trả nhiều nhận lắm sẽ chẳng còn đến tháng sau mất Có bao nhiêu công ty khác trả cao hơn Vân vân và vân vân Khi tiền đi chẳng hạn như khi tôi thấy hóa đơn tiền điện mới Trời ơi, sao mà đắt thế, mấy công ty này đang bóc lột người dùng, nhưng chúng ta làm được gì cơ chứ, thật là bất lực. Phần vân, vân. Có vẻ như tối chẳng cảm thấy mạnh mẽ và vui vẻ với tình cảnh của mình. Không, tình hình tài chính của tôi đã thay đổi rất nhiều theo hướng tốt hơn và tất nhiên là do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng tôi tin chắc trong một số đó là cảm giác hạnh phúc và dễ chịu với dòng tiền đến và đi của mình. Tôi hiểu rằng không dễ gì thay đổi cảm nhận của bạn khi mọi thứ đang khó khăn, nhưng hãy thử xem xét phép so sánh này nhé. Tiền bạc luôn đến và đi như những con sóng ở biển. Mỗi khi bạn nhận được tiền, cho dù đó là tiền lương hay quà sinh nhật, hay chỉ là nhặt được một đồng xu Trên đường hãy luôn nói cảm ơn. Tôi nói, cảm ơn vũ trụ hoặc chỉ đơn giản là nói cảm ơn vì chính tôi. Tôi thấy điều đó giúp tôi vui vẻ hơn nhiều so với nghĩ rằng thế này chẳng nhiều nhận gì và khiến tâm trí của tôi cảm thấy tốt hơn. Bất cứ khi nào bạn chi tiền, chẳng hạn như với ví dụ hóa đơn tiền điện, tôi nhắc đến ở phía trên, hãy thầm nhiều bản thân, cảm ơn vì đã tin tưởng để tôi thanh toán hóa đơn này hoặc đơn giản là cảm ơn dịch vụ đó. Tại siêu thị, nơi tôi tiêu rất nhiều tiền mà nhà tôi thì chỉ có hai người và hai con mèo. Tôi vẫn nghĩ, cảm ơn vì sự tiện lợi và dễ dàng khi mua đồ tạp hóa mỗi khi tiến hành thành toán. Có thể bạn sẽ cảm thấy điều này nghe hơi viền vong, nhưng hãy cứ thử một lần xem cảm giác có tốt hơn không. Nếu có, thật tuyệt vời, cảm thấy vui vẻ là một trong những cách chính để tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Đừng gây khó khăn cho chính bạn. Hãy nhớ rằng cuộc sống vui vẻ hơn nhiều khi bạn không phải vật lộn với mọi thứ và cuộc sống vốn đâu cần phải khó khăn, chỉ là đôi khi chúng ta khiến nó trở nên như vậy thôi. Hãy biết rằng mọi thứ rồi sẽ được giải quyết và vũ trụ sẽ luôn bên bạn bởi nó vẫn luôn như thế. Tôi biết rằng có những giai đoạn trong đời bạn thấy mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, nhưng giờ nhìn lại mọi thứ đã khá hơn rồi phải không? Tôi chắc chắn cũng có những khoảng thời gian như thế, và dĩ nhiên có những bí kịch kết cục không hề tốt đẹp chút nào. Nhưng phần lớn thì mọi thứ rồi sẽ trở nên xuân xem, vậy nên hãy cứ tin rằng tương lai của bạn cũng sẽ như thế. Sự mãn nguyện chính là một công cụ tài chính. Tôi biết nghe có vẻ lạ lùng khi nói rằng sự mãn nguyện là một công cụ tài chính kỳ diệu, nhưng đúng là như vậy đấy. Tôi thích câu nói này. Hạnh phúc không phải là có những gì bạn mong muốn, mà là mong muốn những gì bạn có. Khi bạn coi trọng những gì mình đang có, biết chăm sóc và trân quý nó, bạn sẽ thấy mãn nguyện hơn. Khi bạn mãn nguyện, bạn sẽ không đuổi theo những thứ lớn đau khác. Khi bạn mãn nguyện, bạn không tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi quá xa vời hoặc trong trung tâm thương mại. Cuộc sống rộng mở hơn theo nhiều cách khác nhau khi bạn phát triển sự mãn nguyện sâu sắc với tất cả mọi thứ tuyệt vời bạn vốn có. Hãy đếm những điều may mắn của bạn, nghe có vẻ xến xẩm và sáo sỗng, nhưng người ta vẫn luôn nhắc đến nó là có lý do cảm. Khi bạn tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp trong đời, bạn sẽ cảm thấy vui hơn với chính mình và hoàn cảnh hiện tại. Không lãng phí tiền mua sắm mấy thứ mới có để tâm trạng bừng sáng thêm một chút, chúng ta đã bừng sáng từ bên trong rồi. Lần tới, khi bạn bỗng cảm thấy có điều gì đó thôi thúc bản thân mua sắm mà không rõ lý do, hãy ngừng lại một chút và tự hỏi vì sao. Với tôi, đó có thể là do tôi muốn tránh làm việc nhà bởi nó vốn buồn tẻ và mệt mỏi làm sao, hoặc có thể tôi cần thứ gì đó mới để hân hoan hơn. Nếu tôi đang ở chỗ làm và bất chợt muốn ra ngoài một chút để tản bộ ngắm nghĩa xung quanh, tôi biết đó là do mình có một vài công việc cần xử lý nhưng vẫn chỉ hoãn. Nhưng ra ngoài mua sắm cũng không giúp tôi hoàn thiện chúng được, tốt hơn hết là bắt tay vào giải quyết công việc đó, ngay cả khi tôi không hoàn thành trong hôm đó, thay vì hoàn toàn ngó lơ nó và mang cảm giác tội lỗi trong lòng. Sớm hay muộn, tôi cũng phải giải quyết mà thôi. Tôi từng để những đầu việc tè nhạt không mấy quan trọng dốn ứ lại trên khay đựng công văn và rồi cảm thấy như có một đám mây xám xịt mãi treo lờ lửng trên đầu. Đám mây ấy không quá lớn nhưng nó cứ ở mãi đấy. Thế rồi tôi quyết định phải xử lý gọn cái khay ấy và mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã có một bữa ăn mừng thịnh soạn khi giải quyết xong mọi thứ và giờ trong khay chỉ còn lại một ít hồ sơ trước công việc đang chờ tôi theo dõi. Tôi sẽ bắt tay vào xử lý ngay bất cứ thứ gì xuất hiện ở đó, một cảm giác thật tuyệt. Nếu tôi đang ở nhà và cảm thấy cần ra ngoài như tôi có nói phía trên, đó là bởi nhà tôi cần dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ Nếu tôi tự nói với bản thân những gì mình cần làm, giống như tôi là một đứa trẻ trở thành người thầy thành lịch của chính mình, tôi sẽ bắt tay sắp xếp lại mọi thứ, lau sạch bóng bàn cà phê, dọn sạch đồ đạc, giặt đống quần áo ngồn ngang và mọi thứ lại đầu vào đấy. Điều đó giúp tôi cảm thấy cân bằng và bình tĩnh hơn, ngôi nhà trông ồn hơn rất nhiều. Khi trong tôi ngập tràn cảm giác hài lòng, tôi sẽ không cần phải ra ngoài và tiêu tiền vô tội vạ Cảm giác cần phải chạy trốn đã biến mất, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua và tôi không cần phải biến nó thành hành động. Tôi luôn ghi nhớ một điều, đó là mọi thứ tôi cần vốn đã sẵn bên trong tôi, chứ không phải là trong cửa hàng nào cả Điều này giúp tôi cảm thấy mãn nguyện hơn với cuộc sống của mình và cảm giác mãn nguyện này thôi thúc tôi hành động. Thật là lợi cả đôi đường phải không nào. Nhìn xa trông rộng Đôi khi, tôi khao khát thứ gì đó mới mẻ và sáng bóng, chẳng hạn như khi bước qua một cửa hàng đồ gia dụng bình dân, tôi bỗng bắt gặp những chiếc cốc uống cà phê đáng yêu vô cùng, và tôi biết chắc chúng thuộc về ngôi nhà tối giản trong mơ của tôi. Tuy nhiên, khi nghiêm túc suy nghĩ về việc mua 6 hoặc 8 chiếc cốc và mang về nhà, tôi chẳng tìm ra chỗ để đặt chúng. Giá đựng cốc cà phê chật hẹp ở nhà tôi vốn đã đầy áp rồi, vậy nên tôi phải tự hỏi liệu tôi có sẵn sàng quyên góp những chiếc cốc vẫn còn sử dụng tốt mà tôi vô cùng yêu thích chỉ đổi lấy một phiên bản mới hơn. Lẽ dĩ nhiên khi một món đồ bị hỏng hoặc cũ nát, bạn cần thay thế nóm, nhưng thay thế đồ vật nào đó chỉ bởi bạn tìm thấy món đồ bạn thích hơn thì dường như không phải là cuộc sống giản dị lý tưởng rồi. Thay vào đó, tôi nhắc nhở mình. Chúng ta không cần cốc cà phê nữa, nhưng những chiếc cốc này vẫn thật tuyệt, phải không? Rồi để chúng lại trên kệ. Việc mua chúng cũng không nằm trong kế hoạch hay chủ đích trước đó. Tôi đâu rời khỏi nhà vào buổi sáng với danh sách mua sắm có chứa cốc cà phê mới đâu. Tôi chỉ vô tình bắt gặp chúng và rồi muốn mua chúng. Đấy là lúc tôi bắt đầu hồ đồ. Tôi sẽ mua mấy chiếc cốc kia và rồi bỏ đi những cái cũ ư. Nhưng như thế có ý nghĩa gì chứ? Nhìn xa trông rộng về việc mua một món đồ là một bí quyết hữu hiệu cần phải có và nói hiệu quả hơn với bất cứ thứ gì. Tôi mê những tờ tạp chí mới tinh đầy màu sắc, tuy nhiên tôi biết rằng mình sẽ khó mà tặng chúng cho người khác và rồi đóng tạp chí chất chồng sẽ khiến tôi mệt mỏi tốt hơn hết là tôi chỉ nên mua một hài tựa tôi thực sự yêu thích và biết rằng mình sẽ đọc lại sau đó mượn toàn bộ số còn lại từ thư viện hoặc không cần cũng được chúng chỉ là một sự thích thú thoáng qua khi tôi đang ở trong hiệu sách mà thôi Một cách áp dụng tư duy sâu xa trong việc mua sắm là khi mua quần áo, tôi có thể rất thích kiểu dáng của chiếc sơ mi trắng mới này, hoặc chiếc áo gây ấn tượng với tông màu nhẹ nhàng. Thế nhưng, từ những kinh nghiệm trước đây, tôi biết rằng mình luôn thoa kem dưỡng thể lên cổ và ngực, khiến bất cứ chiếc áo cổ trắng nào rồi cũng sẽ ngả màu vàng trong một thời gian ngắn. Giặt bằng dung dịch nước tẩy nóng, trà quần áo với xà phòng giặt cũng chẳng thể có tác dụng gì. Vì thế, tôi không mua những món đồ như vậy nữa. Tôi vẫn thích chúng, nhưng tôi có lựa chọn khác cho riêng mình để từ đó có thể sống cuộc đời đơn giản, thành thản hằng mơ ước.